Hôm nay Hải Thịnh cùng Minh Quân và một người nữa đến nhà Thủy Tiên. Người này đóng vai làm ba của anh thay ông Vĩnh. Trước khi rời khỏi nhà, ông Vĩnh cũng đã nói chuyện riêng với người này trước. Không phải lần đầu đến, nhưng Hải Thịnh cũng không tránh khỏi sự hồi hộp. Cô vẫn luôn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Những thứ bên ngoài sẽ làm cho cô phân tâm và vơi đi căng thẳng. Cô đã không biết có một ánh mắt đang nhìn cô không rời. Đến nơi xe chạy vào sân Tài xế hòa mở cửa cho ba người bước xuống Lúc này Thủy Tiên từ trong nhà chạy ra Vui mừng đến ôm lấy tay của Minh Quân Anh đến rồi Ba mẹ đang đợi trong nhà Minh Quân mới giới thiệu người đàn ông bên cạnh Đây là ba anh Thủy Tiên gật đầu tỏ ra lễ phép Con chào bác Người đàn ông như đã được dặn dò Nên nói chuyện rất trôi chảy Hôm nay bác và Minh Quân đến đây Thứ nhất là chơi, thứ hai là bàn chuyện hai đứa với ba mẹ con. Ngoài ra còn có Hải Thịnh, con của một họ hàng bên chúng cũng đi theo chơi. Dạ, giờ mời bác vào nhà, ba mẹ con đang ở trong đợi. Vậy mình vào. Thủy Tiên thấy Hải Thịnh nhưng lại lơ đi không thèm đếm xỉa. Hải Thịnh cũng không quan tâm, cô đi theo vào trong nhà. Trong phòng khách, ông Chí và bà Diễm đã ngồi đợi sẵn. Mọi người vừa vào đến Thủy Tiên đã nói Ba mẹ anh Minh Quân và ba anh ấy đến rồi Con chào hai bác Đây là ba và em họ của con Hai ông bà đứng lên tươi cười Chào anh Vợ chồng tôi rất vui vì anh đến nhà hôm nay Mời anh ngồi Cảm ơn anh chị Hôm nay hai gia đình chúng ta gặp mặt Cũng vì chuyện của hai đứa nhỏ Bà Diễm nhìn Hải Thịnh với sự bất ngờ Tôi không nghĩ lại trùng hợp như vậy Cháu lại là em họ của Minh Quân. Sắp tới đây chúng ta xem như người một nhà với nhau rồi. Hải Thịnh gật đầu. Dạ con chào hai bác. Bà quen với cô gái này hả? Thì hôm sinh nhật ông trong nhà không có ai mà tôi lại mệt. Cũng nhờ cháu đây giúp rìu vào nhà rồi lấy thuốc cho. Ông Chí nhìn Hải Thịnh. Bác cảm ơn con nha. Bác có nghe bà kể lại nhưng vì buổi tiệc đông người nên cũng không biết là ai. Dạ bác, giúp được bác gái cũng là một cái duyên. Mà cháu không ngờ anh Minh Quân lại là con rể tương lai của nhà hai bác. Mà chú nhìn cháu quen lắm, hôm ở bữa tiệc chú có gặp cháu không? Ba quên rồi hả? Cô ta đi cùng chủ tịch bằng đến đó. Ông Chí sực nhớ ra ngay lập tức tươi cười hỏa nhã. Hóa ra cháu là bạn gái của chủ tịch bằng, bác già đáng trí quá, mong cháu đừng trách nha. Dạ không có gì đâu bác. Bữa đó nhiều khách nên tiếp đón không tránh khỏi có sơ suất. Không biết có gì làm cho cháu và chủ tịch bằng cảm thấy không hài lòng cũng bỏ qua dùng cho bác. Chỗ làm ăn bác và chủ tịch cũng hợp tác cùng nhau đã lâu. Đây là lần đầu bác thấy chủ tịch đưa bạn gái đi cùng. Chắc hẳn cháu phải là người quan trọng của chủ tịch bằng. Mà cũng đúng cháu xinh đẹp như vậy mà. Cả hai rất xứng đôi. Hải Thịnh không nghĩ ông ta lại nịnh nọt một cách trơ trẽn đến vậy. Xong cô cũng lấy làm ngại vì thật sự đâu phải bạn gái của anh. Hải Thịnh chỉ cười rồi nói Dạ Hôm nay mời ba anh Minh Quân Đến để nói chuyện tụi con Mà ba lo nói gì không vậy Thủy Tiên thấy khó chịu và đố kỵ Khi ông Chí khen Hải Thịnh Ngoài cô ra còn có thêm một người nữa Gương mặt cũng không mấy vui vẻ gì Con nhỏ này nôn nóng lấy chồng cũng vừa thôi chứ Sao ba lại bêu xấu con gái ba như vậy chứ Thủy Tiên là mặt dỗi Còn ông Chí cười sang sảng Ba chỉ đang nói vui thôi mà, Minh Quân đã thương con, sẽ không để ý những lời nói đó đâu mà sợ. Con có nói sợ anh ấy đâu, con chỉ nói người khác. Thủy Tiên vừa nói vừa nhìn Hải Thịnh ám chỉ đang nói cô. Minh Quân lúc này nhìn đến ông Thuận, người được anh thuê ra hiệu, ngay lập tức hiểu ý ông lên tiếng. Bây giờ tôi cũng thưa với anh chị là Minh Quân con trai tôi và con gái anh chị thương nhau, nên hôm nay sang đây ngoài gặp mặt ra. Tôi cũng muốn hỏi ý xin anh chị cho Minh Quân được cưới Thủy Tiên làm vợ. Vợ chồng tôi chỉ có mỗi mình Thủy Tiên làm con gái, cũng muốn tìm chỗ tốt để nương nhờ tấm thân. Minh Quân là một người tốt tài giỏi nên tôi rất tin tưởng, nhưng quyền quyết định tôi để cho hai đứa. Thủy Tiên ý con thế nào? Thủy Tiên nắm tay Minh Quân rồi ngước nhìn anh nở nụ cười thẹn thùng. Con và anh Minh Quân thương nhau và muốn về chung một nhà. Hai đứa đã nói như vậy thì tôi và anh cũng thống nhất ngày chuẩn bị lễ cưới cho tụi nhỏ nha. Ông Thuận tán đồng. Anh đã nói vậy thì tôi cũng trình ngày mùa 9 tháng sau. Anh chị thấy thế nào? Bà Diễm nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng. Như thế có gấp lắm không? Ngày này tôi cũng coi thầy xong hết. Nếu anh chị thấy nhanh quá thì để về nhà tôi sắp xếp lại. Cứ quyết định như vậy, thay đổi mất công anh nữa. Việc lễ cưới minh quân chuẩn bị nha con. Thấy Minh Quân không nói gì Thủy Tiên liền nhắc nhở. Ba em đang nói anh kìa. Hả? Dường như Minh Quân không hề quan tâm đến việc mọi người đang nói. Nên lúc này mặt anh đần ra. Ba nói anh lo chuẩn bị đám cưới. Con biết rồi ạ. Bác không cần lo gì hết. Giờ này mà còn bác gì nữa phải gọi ba chứ. Minh Quân có hơi ngượng miệng nhưng vẫn gọi. Ba. Ông Chí cười vui vẻ. Như vậy mới được chứ. Ba chỉ có mỗi mình Thủy Tiên. Nên tài sản cũng như công ty đều để lại hết cho nó Con là chồng thì cũng là của chung hai đứa Ba chỉ mong con thương đối tốt cho con gái của ba Thủy Tiên tự tin nói Ba yên tâm, anh Minh Quân rất thương con Nên con sẽ hạnh phúc Ừ, ba với mẹ già rồi Chỉ mong các con hạnh phúc với nhau mà thôi Mà nữa con lấy chồng Phải làm dâu nhà chỉ còn mỗi ba mẹ sẽ buồn lắm Nên nữa hai đứa thường xuyên về nhà chơi nha. Mẹ không cần lo đâu. Anh Minh Quân nói sau khi cưới chúng con sẽ về sống cùng ba mẹ. Bà Diễm bất ngờ. Hai đứa về đây ở vậy còn anh Xui thì sao? Nhà bên cũng chỉ mỗi mình Minh Quân là con một mà thôi. Hai đứa về đây ở thì ba mẹ rất vui. Nhưng cũng không thể để anh Xui ở một mình. Cảm ơn anh chị đã lo nghĩ cho tôi. Thật ra tôi thích đi du lịch đây đó. Nhưng vì lo cho hai đứa nhỏ nên chờ sau đám cưới tôi mới đi. Biết anh chị có mỗi thủy tiên gả đi sẽ buồn. Nên tôi có nói Minh Quân là hai đứa về đây ở với anh chị để tiện chăm sóc. Còn tôi dự định đi du lịch tham thú nhiều nơi. Nên chắc lâu mới về. Mà tôi còn đứa cháu này ở cùng. Ba mẹ mất sớm từ nhỏ đã ở cùng tôi. Nên tôi sẽ không có một mình. Anh đã nói vậy vợ chồng tôi xin cảm ơn. Thật tình chúng tôi cũng không nỡ xa con gái. Mà Thủy Tiên từ nhỏ được cưng chiều, nên làm dâu sợ không tránh khỏi sai sót. Thời bây giờ đâu như hồi xưa đâu chị. Việc nhà có người làm lo hết, chỉ cần hai đứa sống vui vẻ hòa thuận, thì người làm ba mẹ như chúng ta đã vui rồi. Anh nói phải, vậy cứ quyết định như nãy giờ chúng ta bàn nha anh. Còn bây giờ mời anh và mấy đứa nhỏ vào dùng bữa cơm. Vào ăn cơm đi anh. Thủy Tiên nắm tay kéo Minh Quân đi, nhưng anh nán lại, quay mặt nhìn Hải Thịnh. Đợi mọi người đi cùng luôn. Hải Thịnh lúc này cũng đứng lên do cô ngồi gần chỗ bà Diễm nên khi bà đứng lên cô đã đến đỡ. Bà nhìn cô cười nói Cảm ơn con nha. Không có gì đâu bác. Thôi mình vào ăn cơm đi con. Dạ. Sau đó mọi người đi vào phòng ăn. Trên bàn đồ ăn đã được dọn lên thịnh soạn. Khi tất cả đã ngồi xuống bắt đầu ăn thì bà Diễm gắp một con tôm bỏ vào chén Hải Thịnh. Con cứ gan tự nhiên nha, đừng ngại Con cảm ơn bác Đều là người một nhà con không cần phải khách sáo Nếu rảnh cứ đến đây chơi nha Có chủ tịch bằng đi cùng thì càng vui hơn Ông Chí nhìn Hải Thịnh nói Cô biết rõ ý đồ của ông ta Muốn chủ yếu kết thân với Quốc Bằng Cô cũng nói lại Quốc Bằng rất bận vì công việc nhiều Nên chắc anh ấy không rảnh đâu bác Điều này bác biết Chủ tịch bằng một mình điều hành cả hai công ty Nên thời gian rất quý giá Ý của bác lúc nào rảnh nếu được thì cháu và chủ tịch bằng đến chơi ấy mà Dạ con sẽ nói lại thành ý của bác với anh ấy Minh Quân ngồi bên đối diện cùng Thủy Tiên Lúc này nhìn sang Hải Thịnh Biểu cảm gương mặt vô cùng phức tạp Mà nói chuyện cả buổi bác vẫn chưa biết tên con Con tên Hải Thịnh Đôi đũa trên tay ông Trí đang cầm Đột nhiên rớt xuống bàn tiếng động làm mọi người hướng đến nhìn ông. Bà Diễm lúc này lên tiếng, "Bữa tôi quên nói chồng biết, con gái tên Hải Thịnh nghe lạ và ấn tượng đúng không?" Sắc mặt ông Chí hiện lên sự lo lắng, đê nỗi toát cả mồ hôi. Ông đưa tay lau rồi nói một câu chỉ có ông ta và bà Diễm Hải Thịnh hiểu. "Ừ, đúng là ấn tượng và quen, không phải như ông nghĩ đâu, thôi ông ăn cơm đi. Có tuổi rồi nên tay chân cũng vụng về." Thủy Tiên chẳng hiểu gì mà vô tư nói. Ba vẫn còn khỏe lắm, lấy thêm vợ còn được nữa là, ở đó mẹ cứ chê. Ông dám, mẹ sẽ không để yên đâu. Mẹ vậy mà cũng ghen nữa kìa ba. Con đừng nói vậy, ba chỉ trung thủy với mình mẹ con thôi. Ở đây còn khách, bộ mà muốn tôi xấu mặt mới vui phải không? Tôi nói giỡn vậy thôi, ông làm gì căng, hay ông có tật giật mình. Tôi nói đúng không anh xui. Ông Thuận lúc này tưởng đã hoàn thành nhiệm vụ nên chỉ lo ăn, giờ nghe bà Diễu nhắc đến chỉ biết cười nói. Chị nói đúng. Ông Chí mặt tối đen tiếp tục ăn cơm, nhưng chỉ có một chiếc đũa nên bực tức kêu người. Lấy cho tôi đôi đũa. Người làm nghe thấy bỏ công việc mà đem đến. Dạ đây ông chủ. Chậm chạp lề mề, có tin tôi cho nghỉ việc không? Tôi xin lỗi, mong chú bỏ qua. Đi đi, để tôi có ăn cơm. Nhìn thái độ của ông Trí mà Hải Thịnh lắc đầu ngán ngẩm ông ta cứ như bị quê rồi hóa giật vậy. Cô ăn không vô nhưng vẫn sáng ăn vài miếng lấy lệ. Ăn cơm xong trời cũng đã tối nên Minh Quân kêu ông Thuận lên tiếng để ra về. Lúc đứng dậy chào bà Diễm hỏi cô. Con cho bác xin số điện thoại nha. Mẹ xin để làm gì? Thủy Tiên thấy khó hiểu khi thấy mẹ mình xin số điện thoại của Hải Thịnh thì mẹ xin để tiện liên lạc thôi. Bác đưa điện thoại để con lưu cho Bà Diễm đưa điện thoại của mình cho Hải Thịnh Một lát sau cô gửi lại Xong rồi đó bác Số con luôn tên của con Cảm ơn con Dạ vậy thôi con về Khi đã ngồi trong xe thì ông Thuận cũng thoát vai của mình Ông hỏi Tôi diễn như vậy được chưa cậu Lúc đầu thì chú nói chuyện rất tốt Nhưng khi ăn cơm vì câu nói của chú Có thể ông ta đã không vui Câu gì cậu Chị nói đúng Chú nói câu đó không khác nào khẳng định ông ta có tật giật mình. Ông Thuận gãi đầu. Lúc đó tôi không nghe rõ. Nếu hỏi lại thì kỳ nên tôi trả lời đại. Mà vậy rồi có sao không cậu? Cũng không sao đâu. Tôi nói để lần sau chú cẩn thận hơn. Tôi biết rồi cậu. Nói xong chuyện với ông Thuận minh quân mới nhìn sang Hải Thịnh. Bà ta xin số điện thoại của em như vậy. Chứng tỏ là thích em. Như vậy càng tốt. Từ từ em sẽ lấy lòng tin từ bà ta Rồi ngôi nhà đó Sẽ gà chó không yên Anh sẽ thay em làm điều đó Em có thể tự làm được Nữa anh ở trong ngôi nhà đó Sẽ dễ ra tay hơn Không phải ở chung thì sẽ dễ hơn đâu Ý em là sao Khi anh nắm được thoát của ai đó Dù không ở gần Anh cũng có thể khiến họ chẳng thể yên ổn Em biết được gì rồi đúng không Hải Thịnh im lặng không trả lời Vì cô chưa chắc chắn Chỉ là lúc ăn cơm khi đề cập đến tế nhị Dù ai cũng biết rõ chỉ là lời nói đùa Nhưng cô nhìn ra ông ta có trột dạ Nhất là lời nói của bà Diễm Đã làm ông ta căng thẳng thấy rõ Cô đoán nhất định ông ta có tật giật mình Giang giang giang Điện thoại của Hải Thị đổ chuông Cô lấy xem là của Quốc Bằng Có Minh Quân không tiện nghe nên cô tắt máy Ai gọi mà em không nghe Chỉ là tổng đài vớ vẩn thôi Ừ mà khi nãy em nói Chỉ để lừa ông ta thôi đúng không Hải thịnh khó hiểu Anh muốn nói chuyện gì Chuyện em nói em và chủ tịch bằng À có người bắt cầu sẵn Dạy gì mà không đi Anh nghĩ sớm muộn gì ông ta cũng sẽ biết em Và anh ta không hề có quan hệ gì Tới lúc đó rồi dạy tin tiếp Ừ anh thấy vẫn còn sớm Em muốn đi đâu không Hải thịnh cảm thấy hơi đói Lúc nãy cô cũng không ăn được gì mấy Nhưng trên xe còn ông Thuận nên cô nói Em chỉ muốn về nhà thôi Ừ Nãy anh thấy em ăn ít quá Định đưa em đi ăn thêm Về nhà em ăn cơm được rồi Giờ còn đưa chú Thuận về nhà nữa mà Chuyện chú Thuận em không cần lo Lát anh kêu chú Hòa Chở chú ấy về trước rồi quay lại đón mình Sau đó Minh Quân cho xe ghé Một nhà hàng Cả hai xuống xe đi vào trong Còn tài xế Hòa lái xe đưa ông Thuận Về nhà của mình Em ăn gì? Nhìn menu Hải Thịnh thấy có món cơm cháy kho quẹt lại làm cô nhớ về tuổi thơ cơ cực khám khổ lúc nhỏ. Cô không nghĩ thứ vốn dành cho người nghèo lại được bán trong nhà hàng nơi dành cho người có điều kiện và giàu có. Cho tôi món này. Em ăn kho quẹt hả? Nó ngon lắm. Anh chắc chưa ăn đâu. Ai nói anh chưa ăn? Khi được như ngày hôm nay anh đã phải trải qua cuộc sống lang thang ngay cả cơm còn không có ăn. Cuộc đời anh thay đổi từ khi gặp được ba Đây là lần đầu Hải Thịnh Nghe Minh Quân nói về cuộc đời mình Cô không nghĩ Anh cũng như cô đã từng trải qua Tuổi thơ nghèo khó Giờ cô có thể hiểu Vì sao Minh Quân lại nghe lời Và làm theo ông Vĩ như vậy Như vậy chú nói gì anh đều nghe Minh Quân của ngày hôm nay Là do ba ban cho Ơn nghĩa đó cả đời này Anh không biết làm sao để trả hết Cho nên anh luôn cố gắng làm theo ý ba để ba vui. Ba không thất vọng về anh. Hải Thịnh biết như vậy Minh Quân rất áp lực và cũng không thoải mái gì bao nhiêu. Như cô lúc còn sống ở ngôi nhà đó vậy. Khác ở chỗ cô được bà hợp yêu thương và còn có Quỳnh Thư. Cô nhận ra giữa cô và Minh Quân có hoàn cảnh cũng gần giống nhau. Cô đồng cảm và thương cho anh. Tình cảm của một người em gái đối với người anh trai. Em nghĩ có một người con trai tài giỏi như anh Ba sẽ rất tự hào Cảm ơn em Phục vụ lúc này mang món ăn lên Nhìn đồ ăn trên bàn Rồi cả hai cùng nhau cười Đột nhiên lúc này có một người đi vớt ngang Hải Thịnh không sáng tin vào mắt mình Mẹ Cô lập tức đứng lên đuổi theo Trước sự kinh ngạc của Minh Quân Đồ ăn ở đây hình như hợp khẩu vị của em Anh thấy em ăn được nhiều Ông Thông đưa vợ đi ăn Ở nước ngoài nên những món Tây với họ quá bình thường, thấy vợ ăn rất ít, lo lắng cho sức khỏe của bà. Nên hôm nay đưa bà ra ngoài ăn và lựa một nhà hàng mang phong cách bình dị dân dã. Bất ngờ lại hợp khẩu vị, nhìn bà ăn ngon lại được nhiều ông rất vui. Ngon lắm anh, khi ăn gợi cho em gì đó rất thân thuộc mà em không thể nhớ ra được. Ông Thông có thể hiểu, vốn dĩ bà là người ở quê nên những món này thân thuộc cũng đúng. Hôm khác anh lại đưa em đến đây nha. Dạ, lát nữa anh ghé cửa hàng bánh ngọt, mua về cho cháu nội mình. Ừ, đi đâu em cũng không quên con bé. Bởi vậy con bé cái gì cũng bà nội hết. Chỉ có mình con bé không thương thì thương ai hả anh? Mà anh cũng cưng chiều con bé đó thôi. Chỉ do anh không bộc lộ ra ngoài mà thôi. Đúng là chỉ có em hiểu anh nhất. Làm vợ mà không hiểu chồng mình thì còn ai hiểu nữa. Ông Thông cười hạnh phúc. Từ sau khi vợ trước mất, ông một mình nuôi con trai đến khi con rời bỏ ông, tưởng chừng như mất tất cả, ông lại có được cháu nội và gặp được bà. Một người dịu dàng hiền thục, lo lắng và thấu hiểu ông hơn ai hết. Cuộc sống của ông nhựa màu tươi mới hơn khi có bà, chính vì vậy ông không muốn mất bà. Sao anh lại nhìn em như vậy? À, chỉ tại anh thấy em đẹp thôi, ngắm mãi không chán. Già cả rồi, còn đẹp gì nữa chứ? Anh nói thật, trong mắt anh em là người phụ nữ đẹp nhất. Tự nhiên hôm nay anh lại giảm miệng như vậy, không giống anh thường ngày. Anh vẫn như vậy mà, như em đã nói do anh không bộc lộ ra. Nhưng anh sợ mình không nói em sẽ không có cơ hội. Để nói nữa, anh lại nói bậy bạ, em không thích đâu. Thôi anh không nói nữa, giờ anh đưa em đi mua bánh cho cháu nội rồi về nhà. Dạ. Sau đó cả hai lên một chiếc xe đậu sẵn ở cửa nhà hàng. Khi chiếc xe dần khuất, Hải Thịnh mới từ bên trong đi ra. Lúc nãy nhìn hình dáng kia cô còn lầm tưởng là mẹ. Dù thời gian rất dài, rất xa, nhưng trí nhớ của cô vẫn chưa bao giờ quên đi người mẹ của mình. Nhưng cô đã khựng lại khi thấy người đó tay trong tay cùng một người đàn ông. Nép lại nghe hai người nói chuyện thì cô biết họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc rất ngỡ ngàng, nhưng niềm hy vọng vừa chớm nở trong lòng cũng đã bị dập tắt. Có một sự trùng hợp, giọng nói của người kia lại rất giống với mẹ cô, điều này đã làm Hải Thịnh rơi nước mắt. Sao em lại đứng đây, có chuyện gì hả? Minh Quân không thấy Hải Thịnh trở lại đã đi tìm cô, thấy cô đứng một mình ngoài cửa, anh mới lên tiếng hỏi. Hải Thịnh đưa tay lau vội giọt nước mắt, rồi quay người trở vào. Cô cố tình không nhìn Minh Quân, vì không muốn Anh biết cô khóc Không có chuyện gì đâu Mình vào ăn rồi còn về nhà Hải Thịnh lướt qua anh rồi đi vào trước Nhìn hành động của cô Minh Quân đoán có chuyện gì đó xảy ra Nhưng cô đã không muốn nói Anh cũng không tiện hỏi Vào trong cả hai ngồi lại bàn Bầu không khí trước đó bình thường bao nhiêu Giờ trầm lặng bấy nhiêu Hải Thịnh chỉ ăn vài miếng Thì bỏ đũa Em nghỉ ăn hả Em thấy no rồi anh cứ ăn đi Ừ vậy thôi để anh thanh toán Rồi mình về nhà Sau đó cả hai rời khỏi nhà hàng Tài xế Hòa đưa ông Thuận về Cũng đã quay lại đón hai người Lên xe Hải Thịnh chỉ im lặng Nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính Với ánh mắt xa xăm buồn Về đến nhà Hai người vào đến phòng khách Minh Quân Mới hỏi chị Hà Ba tôi đâu rồi Chị Hà người làm liền trả lời Ông chủ ở trên phòng đó cậu Tôi biết rồi Thôi em lên phòng trước Hải Thịnh nói rồi bước lên bậc cầu thang Lúc gần lên tầng cô nghe tiếng chân người đi Còn nghĩ ông Vĩnh đi xuống Nhưng khi lên tới lại chẳng thấy ai cả Nghĩ do mình nghe lầm Nên Hải Thịnh bỏ qua Rồi đi hướng về phòng mình Lúc này ở một căn phòng khác Cánh cửa đang dần được đóng lại Sau một lực vừa tác động tới Đóng cửa lại Hải Thịnh đến giường ngồi xuống Nỗi nhớ nhung về mẹ lại ùa về Cô bật khóc như một đứa trẻ Trong sự cô đơn Mẹ ơi mẹ đang ở đâu Con nhớ mẹ nhiều lắm Hát gì Nghe vợ tự nhiên nhảy mũi ông Thông lo lắng Em thấy trong người ở đâu không khỏe hả Em bình thường Không biết sao tự nhiên lại nhảy mũi như vậy Không biết ai nhắc Lời của bà làm ông Thông thêm bất an Lo lắng trong lòng Xong ông lại tỏ ra bình thường cười nói Chắc hạt rẻ đang nhắc bà nội Con bé giờ chắc ngủ rồi Lúc nãy mang bánh về hạt rẻ vui lắm Nhưng sau tối nên không thể để con bé ăn nhiều bánh ngọt quá Em có bảo ngày mai hãy ăn tiếp Ừ, con bé rất ngoan và biết nghe lời em Quốc bằng có nói hết hè sẽ làm thủ tục để hạt rẻ nhập học Anh có nghe Quốc bằng nói Cũng vì đi đi giữa hai nơi nên việc học của hạt rẻ bị chậm trễ Mà nói vậy chứ Quốc bằng vẫn thuê xa sư về dạy Nên hạt rẻ dù học muộn cũng sẽ không thua bạn bè đâu. Vậy giờ anh định sẽ ở đây không về bên đó nữa hả? Ông thần thở dài, ông cũng đang khó xử. Một phần ông muốn về bên đó, vì ở đó ông sẽ không phải đơm nớp lo lắng mất đi bà. Nhưng Quốc Bằng có đề nghị muốn cả hai ở lại để hạt rẻ được cạnh bên ông bà nội. Con bé sẽ toàn tâm lo việc học mà không phải nhõng nhẽo đòi về thăm hai ông bà. Anh chưa biết để anh tính lại mà em thích sống ở đây không? Nói thật, ở đây em thấy gần gũi hơn nhưng anh quyết định thế nào em đều ủng hộ. Anh biết rồi, cảm ơn em. Vợ chồng với nhau mà cảm ơn gì nữa? Ừ, cũng muộn rồi em nên ngủ sớm để tốt cho sức khỏe. Dạ. Ông Thông đi tắt đèn rồi lấy chăn đắp cẩn thận lên người của vợ. Xong rồi ông mới nằm xuống bên cạnh đưa tay gác lên chán Gương mặt ông mang nhiều phiền muộn. Khóc một hồi Hải Thịnh mới đứng lên đi tắm. Lúc đến tủ lấy đồ cô phát hiện một điều lạ. Cô nhớ rõ lúc đi chiếc túi sách được đặt trên ngăn này mà giờ lại đổi sang chỗ khác. Quan sát kỹ Hải Thịnh có cảm giác như có người đụng vào cái tủ. Nhưng kiểm tra hết thì không mất thứ gì cả. Cảm thấy khó hiểu. Không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều quá hay không. Bỏ qua vấn đề đó không nghĩ tới nữa Hải Thịnh lấy đồ đi tắm Lúc đóng cửa lại Cô phát hiện phía dưới có gì đó lóe sáng khom người xuống nhìn Cô thấy có gì đó tròn Đang nằm ngay dưới cái chân tủ Đưa tay lấy ra Hải Thịnh mới biết Nó là cái cúc áo được mạ ánh kim Mình nhớ đồ mình đâu có cái cúc này đâu Vậy nó của ai hay là của Minh Quân Nhưng sao nó lại rớt ở đây Minh Quân cũng hay vào phòng nên Hải Thịnh đoán có thể rớt trong lần anh vào đây. Cầm cách cúc cô đi đến bàn trang điểm, kéo hộp tủ ra bỏ vào, sau đó đi vào phòng tắm. Xang xang xang. đang nằm thiêu thiêu ngủ thì tiếng chuông điện thoại làm Hải Thịnh giật mình tỉnh giấc. Cô với tay mò lấy rồi nhấn nghe mà không nhìn đến xem là ai gọi. Alo ai vậy? Ngủ rồi à? Bên kia là giọng của Quốc Bằng. Hải Thịnh bừng tỉnh nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy hiện tên của anh, cô ngồi bật dậy, giọng cằn nhằn. Anh có biết anh đang phá giấc ngủ của tôi không? Anh không ngủ, nhưng không hẳn người khác, cũng sẽ thức. Ừ, Quốc Bằng chỉ đáp lại không thể ngắn gọn hơn, làm cho cô thêm bực tức. Vậy cô ngủ tiếp đi. Giờ đã tỉnh táo, muốn ngủ lại cũng không dễ ngủ ngay được. Nên Hải Thịnh muốn biết lý do vì sao Quốc Bằng gọi cho mình. Nếu ngủ dễ như anh nói thì đã tốt. Không ngủ vậy nói chuyện cùng tôi đi Anh rảnh vừa thôi chứ Anh biết giờ này mấy giờ chưa hả Đêm hôm khuya khoát Tôi với anh đâu phải người yêu mà tâm sự lén lút Quốc bằng bật cười thành tiếng Cô nói chuyện cũng hài hước thật đấy Tôi không giỡn với anh Mà anh gọi tôi làm gì Sao tôi gọi lại tắt máy Hải Thịnh không nghĩ đây là lý do Để nửa đêm anh gọi hỏi cô Nếu cô không nghe Có thể hiểu cô bận hay gì đó mà Đằng này còn phải gọi lý do mới được. Tại tôi bận mà anh gọi chỉ vì mỗi chuyện đó thôi hả? Ừ, tôi không nghĩ một chủ tịch công ty lại để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy đó. Có nhỏ nhặt hay không tự tôi hiểu rõ nhất. Thì của anh tôi nói làm gì mà hạt rẻ khỏe rồi hả? Đã có thể chạy nhảy trí tre suốt ngày. Anh nói con gái anh mà tôi tưởng đang nói một con chim không đó? Sao con bé hiếu động? Trẻ con là vậy. Mà hạt rẻ không có đi học hả? Tôi đang chuẩn bị cho con bé nhập học. Trước đó hạt rẻ học ở nước ngoài, giờ anh mới cho học ở đây à? Không phải, đây là lần đầu tiên con bé đến trường. Hải Thịnh bất ngờ, nếu so với tuổi thì hạt rẻ đã phải học lâu lắm rồi, mà đến giờ vẫn chưa, trong khi cô bé lại sinh ra trong gia đình có điều kiện, cô tò mò, sao hạt rẻ học muộn vậy? Cũng do việc tính chất công việc của tôi không cố định, Mà con bé lại nhớ đòi ông bà nội nên ảnh hưởng việc học. Tuy vậy tôi có thuê gia sư dạy ở nhà nên học trễ hơn các bạn nhưng kiến thức sẽ không thua kém. Tôi hiểu rồi mà anh cũng thức muộn quá hả? Tôi thường làm việc rất khuya khi nãy định không gọi cho cô nhưng không hiểu sao lại gọi. Hải Thịnh cảm thấy lớn cấn trong câu nói của Quốc Bằng. Ý anh là sao? Không gì đâu. Thôi muộn rồi cô ngủ đi. Phụ nữ thức khuya quá sẽ không đẹp đâu Còn không phải tại anh à Nếu tôi có xấu thì anh phải chịu trách nhiệm đó Cũng được vốn chỉ định trêu chọc anh Nhưng khi nghe câu trả lời đó Vành tay cô bắt đầu ửng đỏ Gương mặt cũng nóng ran lên vì mắc cỡ Vậy tôi tắt máy ngủ đó Chúc anh ngủ ngon Hải thịnh nói rồi tắt máy cái rụp Bỏ điện thoại xuống giường Cô đưa tay sờ mặt mình Mình bị làm sao vậy tự nhiên chọc anh ta chi không biết cố xua đi câu nói của quốc bằng Khởi đầu Hải Thịnh nhắm mắt để ngủ Nhưng đầu óc lại tỉnh như xáo Không biết lăn qua lộn lại bao nhiêu lần Cô mới chìm vào giấc ngủ Minh Quân bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới nên rất bận Ở công ty Hải Thịnh cố gắng phụ giúp công việc cho anh Có hôm cô phải tăng ca làm thêm cho xong Vừa nãy Minh Quân có bảo cô mang bản hợp đồng chỉnh sửa sang cho đối tác, còn anh cũng ra ngoài. Thấy đến giờ nên Hải Thịnh cầm túi sách, chuẩn bị để đi. Tài xế Hòa được giao trở cô. Nơi đến là một nhà hàng ngay ở trung tâm thành phố. Là người hẹn nên cô sẽ đến trước. Chọn bàn rồi cô ngồi chờ. Sau nơi cô ngồi hướng ra ngoài đường lại là kính trong suốt nên có thể nhìn thấy tất cả ở ngoài. Lúc này trong tầm của cô là chiếc ô tô sang trọng màu đen, đang đỗ ở trước một cửa hàng trang sức lớn. Nó sẽ không có gì đáng chú ý nếu cô không thấy người từ trên xe bước xuống. Tay đang ôm một cô gái trẻ đẹp nóng bỏng, mà đó không phải ai khác, lại chính là ông Chí. Đúng là ông ta mèo mỡ thật. Hải Thịnh lập tức lấy điện thoại ra chụp ngay. Cô đã zoom lên để thấy rõ được mặt. Nhưng vì cô gái nép sát vào người ông ta nên không thấy rõ được chữ ông ta. Nhìn bức ảnh Hải Thịnh mỉm cười, trong đầu đã có tính toán sâu xa. Xin chào, tôi là người bên công ty Ánh Kim. Nhìn người trước mặt Hải Thịnh niềm nở. Chào anh, mời anh ngồi. Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống rồi nói. Xin lỗi vì để cô đợi, trên đường đến đây tôi bị kẹt xe. Tôi cũng vừa mới đến thôi, anh dùng gì để tôi gọi. Tôi uống cà phê. Hải Thịnh gọi phục vụ đến. Cho tôi ly cà phê và một ly nước cam. Dạ quý khách đợi một lát, tôi sẽ mang ra ngay. Sau đó phục vụ rất nhanh mang nước ra đặt lên bàn. Nước của quý khách. Cảm ơn. Phục vụ đi vào trong rồi. Hải Thịnh mới nói với người bên công ty đối tác. Anh uống nước đi. Cảm ơn cô. Cuộc hẹn hôm nay của chúng ta vì hợp đồng có vài phần chỉnh sửa. Không biết phía công ty đã xong chưa? Hải Thịnh lấy hợp đồng mang theo đưa ra. Đã xong rồi, anh cứ xem qua. Ok. Sau khi đã đọc kỹ các khoản trong hợp đồng, có cả phần chỉnh sửa, thì người đàn ông cười hài lòng. Tất cả đều như đã thỏa thuận, tôi sẽ mang về công ty cho giám đốc ký. Cảm ơn anh, chúc mừng sự hợp tác của hai công ty. Sau đó người đàn ông rời đi trước, Hải Thịnh vẫn ngồi lại đó, Cô hướng mắt nhìn ra ngoài đường, chiếc xe vẫn còn đậu ở đó. Cô dõi mắt quan sát tiếp. Rành rành ràng, chư điện thoại hiện lên cuộc gọi đến. Lấy ra xem Hải Thịnh nhận ra là số của bà Diễm. Hôm nay đến nhà, bà ta đã xin cô số điện thoại. Không biết gọi làm gì, cô liền nghe máy. Alo, con nghe ạ. Hải Thịnh Hà Cháu là bác đây. Con nhận không ra hả? Dạ, bác khỏe không ạ? Mà bác gọi con có gì không bác? Bác khỏe, gần đến lễ cưới rồi Bác muốn mua ít đồ Nên muốn hỏi con rảnh không để đi cùng bác Chị Thủy Tiên đâu? Sao bác không kêu đi cùng? Nó bận lắm, ngày cưới cận kề Bao nhiêu là việc Nào là lựa chọn áo cưới rồi chụp ảnh nữa Nên bác không có nói Nếu cháu không rảnh thì bác đi một mình cũng được Làm phiền cháu bác cũng ngại Đâu có gì đâu bác Được giúp bác cháu rất vui Vậy giờ cháu đến nhà bác hay sao? Cảm ơn cháu, vậy cháu đến đây rồi chúng ta cùng đi. Dạ. Tắt máy xong, Hải Thịnh thấy hai người kia vẫn chưa ra. Trong đầu lóe sáng, cô không nghĩ cơ hội đến nhanh như vậy. Hải Thịnh lập tức thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Cô kêu tài xế hòa lái nhanh nhất có thể. Đến nhà bà Diễm. Lúc cô đến bà Diễm đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Thấy cô liền vui mừng. Cháu đến rồi, giờ mình đi luôn nha bác Để bác kêu tài xế Bác đi xe con luôn đi, vậy cũng được Bà Diễm cùng Hải Thịnh đi ra ngoài Rồi lên xe của cô Tài xế Hòa mới khởi động xe lái khỏi biệt thự Cháu đi cùng bác như vậy Có làm ảnh hưởng công việc của cháu không? Không có đâu bác Lúc bác gọi cháu cũng đang ở bên ngoài Vừa làm xong công việc nên cũng rảnh Vậy bác yên tâm rồi Cứ sợ về bác mà chậm trễ công việc Thì bác ngại lắm Dạ không sao đâu bác Mà bác muốn mua gì Bác muốn sắm ít của hồi môn cho Thủy Tiên Cháu biết một cửa hàng trang sức lớn Có nhiều mẫu mã Để con đưa bác đến đó mua nha Cảm ơn con Con có hỏi anh Minh Quân tính đi tuần trăng mật đâu chưa Mà anh ấy bảo phải hỏi ý chị Tiên Thủy Tiên khó tính lắm Mà bác nghĩ chắc thích đi nước ngoài hơn Trong nước mình cũng nhiều nơi đẹp rất đáng để chọn du lịch đó bác. Ừ, con biết những địa điểm nào đẹp không? Để về bác nói lại với Thủy Tiên. Con nghĩ hưởng tuần trăng mật thì phải chọn đi biển sẽ lãng mạn hơn. Ở gần thành phố, ngoài biển Vũng Tàu ra, con biết có khu du lịch ở Duyên Hải. Cũng rất nổi tiếng đó bác. Cháu cũng biết Duyên Hải nữa hả? Này cháu xem trên web mới biết, mà bác có biết ở đây không? Bác không biết. Nhà bác đó giờ ở Sài Gòn mà bác cũng không có thích đi du lịch Hải Thịnh chỉ muốn thăm dò nhưng bà ta lại chối bỏ cả nơi từng là quê hương của mình Vậy bác là người gốc Sài Gòn hả bác? Ừ đúng rồi cháu mà sao cháu hỏi vậy? Cháu chỉ hỏi vậy thôi chứ không có gì đâu bác Đến nơi Hải Thịnh thấy ông Chí cùng người phụ nữ đã lên xe Cô liền mở cửa đưa bà Diễm xuống xe Đó có phải bác trai không bác? Mà bác đi cùng ai thì phải Tuy không kịp nhìn nhưng bà Diễm nhận ra Đó là xe của chồng mình Chắc ông ấy đi công việc đó Con thấy bác ngồi với Một người phụ nữ trẻ đẹp Trông thân mật lắm Chắc không phải chỉ là công việc Gương mặt bà Diễm đã dần chuyển đỏ Có vẻ đang tức giận Nhưng miệng thì lại nói Người cháu thấy có thể là thư ký của ông ấy Vậy hả bác Mà thư ký của bác trai cũng trẻ đẹp quá Ở công ty con cũng giữ chức thư ký Để phụ anh Minh Quân Mà ít khi con theo anh ấy ra ngoài lắm Hải Thịnh vừa nói vừa quan sát bà Diễm Ngoài mặt như không có gì Nhưng trong lòng chắc đang nổi trận cuồng phong Đàn bà ai mà không ghen chứ Mà có thể vì đặc thù công việc của bác trai Không giống với anh Minh Quân Nên bác đừng nghĩ ngợi Giờ mình vào trong đi bác Bà Diễm theo Hải Thịnh vào cửa hàng trang sức Nhưng tâm trí lại đang suy nghĩ chuyện khác Cả hai vẫn đang lựa mẫu Thì có hai người nhân viên sù sì to nhỏ với nhau Cô gái lúc nãy Đúng là biết nói lời ngon ngọt Nên muốn gì ông đó cũng mua cho Sướng thật Sướng gì ba loại sugar baby Toàn cặp mấy ông già rồi làm tiền Thì đó đang là trào lưu mà Toàn mấy đứa hám tiền Tiền ai mà không ham chứ Ham nhưng không bất chấp bán giải thân mình Mang tiếng sống cả đời Chưa kể ba mẹ biết được chắc hãnh diện lắm Đã làm cái nghề đó thì đâu có nghĩ đến mấy đó Chắc cũng giấu gia đình thôi Mà người đàn ông lúc nãy Cũng già đáng tuổi ba của cô ta đó Vợ con ông ta biết sẽ thế nào Nghĩ nếu biết Cũng im thôi chứ làm gì Không thấy trong phim mà Mấy ông già mèo mỡ thì ở nhà Vợ biết cũng cam chịu để gia đình êm ấm thôi Bởi giàu có đâu chắc sướng Thôi đi Đó là chuyện người ta Hai người lo làm công việc của mình đi Bị quản lý đi đến nhắc nhở nên cả hai không nói nữa. Hải Thịnh thấy bà Diễm chăm chú nghe lắm, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cô nghĩ sắp tới sẽ có kịch hay để xem. Mẫu này cháu thấy đẹp bác thấy sao? Lấy một bộ trang sức Hải Thịnh đưa cho bà Diễm xem. Có thể do nôn nóng về nhà nên bà ta nói. Vậy lấy cái này đi. Sau đó thanh toán tiền cho bộ trang sức xong, cả hai rời khỏi cửa hàng. Ra xe Hải Thịnh giả đò hỏi. Giờ cháu với bác đi ăn nha, để hôm khác nha, giờ bác thấy mệt muốn về nhà, dạ vậy cháu đưa bác về. Hải Thịnh kêu tài xế hòa trở về nhà bà Diễm, lúc xuống xe bà Diễm có ý mời cô vào nhà chơi, nhưng cô từ chối. Bác mệt bác vào nhà nghỉ đi, hôm khác cháu lại đến chơi, cảm ơn cháu vì hôm nay đi cùng bác nha, không có gì đâu bác, vậy cháu xin phép về. Lên xe rồi tài xế Hòa lái ra khỏi biệt thự Ngồi trong xe Hải Thịnh vẻ mặt suy tư Cô nghĩ khả năng bà Diễm sẽ nghi ngờ và điều tra ông ta Đến lúc đó vợ chồng sẽ xào xáo không yên Mà đó lại là điều cô muốn Có gì vui mà cô cười vậy Tài xế Hòa nhìn qua kính thấy Hải Thịnh cười liền thắc mắc Chỉ là có chuyện vui thôi chú Vậy giờ cô về công ty hay sao? Chú đưa cháu về công ty đi Tôi biết rồi Tài xế Hòa đưa Hải Thịnh về công ty, cô lên phòng Minh Quân để báo cáo chuyện hợp đồng. Có chuyện gì trục trặc không mà em về muộn vậy? Không có, chỉ là em có chút chuyện riêng thôi. Mà anh chuẩn bị lễ cưới đến đâu rồi? Cũng xem như đã xong. Em chúc phúc anh nha. Minh Quân cười khổ. Em đừng đùa anh mà, em hiểu rõ hơn ai hết. Em chúc thật lòng mà. Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa, lát nữa anh đưa em về. Anh không qua chị ta hả? Không. Điện thoại Minh Quân đổ chuông Không biết là ai gọi Mà anh có vẻ không muốn nghe Hải Thịnh hỏi Ai gọi sao anh không nghe Cô ta thật là phiền Mới gặp hồi trưa tức thì Giờ lại gọi Nghe là cô biết anh đang nói Thủy Tiên Thì anh cứ nghe xem chị ta nói gì Minh Quân miễn cưỡng nhấc máy Anh nghe Hôm nay anh phải tăng ca nên không thể qua em được Thôi anh làm việc đây tắt máy xong minh quân ngả đầu ra phía sau ghế đưa tay xoa xoa huyệt thái dương rồi nói cô ta thật nhiều chuyện chị ta nói gì với anh không thích ảnh cưới đó muốn chụp lại còn chơi thợ trang điểm này nọ thật là mệt mỏi hải thịnh chẳng biết phải nói gì vốn sĩ hôn nhân không tình yêu đó đã là một nỗi đau khổ cả mẹ chị ta còn bảo tính chị ta khó chiều nên anh phải mệt dài dài ừ thôi giờ mình về Vậy anh đẩy em về phòng thu dọn. Hải Thịnh đứng lên rời đi ra khỏi phòng. Minh Quân ngoái đầu nhìn cô cho đến tận khi cánh cửa dần đóng lại. dã như anh được làm theo ý mình. Một câu nói chứa đựng toàn bộ tâm tư tình cảm của Minh Quân dành cho Hải Thịnh. Anh thích cô nhưng không dám nói vì biết rõ bản thân chẳng thể cho cô hạnh phúc. Việc anh làm bây giờ chỉ là giúp cô lấy lại công bằng cho gia đình mình. Và đó cũng là điều ba nuôi anh muốn anh làm. Rất nhanh đã đến ngày đám cưới. Tiệc cưới được tổ chức ở một nhà hàng năm sao ở trung tâm thành phố. Phía khách mời bên nhà trai cũng không quá nhiều. Ông Thuận vẫn là người đại diện bên đằng trai. Minh Quân từ sớm đã có mặt ở đó. Hải Thịnh lúc này trong phòng đang sửa soạn rồi đến đó sau. Khi đã xong chuẩn bị đi thì cô có điện thoại là Quốc Bằng gọi đến. Anh gọi tôi có gì không tôi đang bận Cô có đến đám cưới không Anh hỏi để làm gì Tôi cũng được mời không biết có thể đi chung không Hải Thịnh định từ chối Nhưng cô đã suy nghĩ lại đồng ý Vậy cũng được Tôi sẽ đến đón cô Anh biết nhà tôi à Cô nói tôi biết đi Sau đó Hải Thịnh nói địa chỉ nhà để cuốc bằng đến Tắt máy cô bỏ điện thoại vào túi sách Rồi đi ra khỏi phòng Lúc đến bậc cầu thang, cô bất chợt nhìn đến phòng ông Vĩnh. Hôm nay là đám cưới của Minh Quân, mà người làm ba như ông lại không thể có mặt. Cô nghĩ chắc ông cũng buồn lắm. Cả buổi sáng không thấy ông rời khỏi phòng. Muốn vào hỏi thăm, nhưng cô nghĩ lại không nên làm phiền đến ông thì hơn. Vì vậy cô đi thẳng xuống dưới nhà. Cánh cửa phòng mở ra. Một người từ trong đi ra rồi hướng đến phòng của Hải Thịnh. Sau đó mở cửa đi vào. Hải Thịnh ra đến ngoài sân thì chợt nhớ quên đồ. Cô liền trở vào nhà rồi lên phòng. Lúc lên tới cô thấy cửa phòng hé mở thì thắc mắc. Cô nhớ rõ ràng lúc nãy đã đóng kín lại rồi. Hải Thịnh từ từ đến gần. Khi cầm tay, vặn cửa chuẩn bị mở ra. Cô đã nghe tiếng động phát ra bên trong phòng. Nên đã dừng lại. Có ai trong phòng mình sao? Hải Thịnh đưa mắt nhìn qua khe hở. Cô thấy ông Vĩnh đang lục lọi tìm kiếm gì đó trong phòng. Chú Vĩnh, chú ấy đang kiếm gì trong phòng mình? Mang theo sự khó hiểu, Hải Thịnh vẫn tiếp tục quan sát. Tại sao lại không có gì? Không lý nào bà ta không để lại tấm bản đồ cho con gái. Tấm bản đồ gì? Lúc này ông Vĩnh đã dọn dẹp mọi thứ ngay ngắn đàng hoàng lại rồi ra ngoài. Hải Thịnh cũng nhanh chóng đi xuống, ra ngoài cổng đợi quốc bằng. Mà đầu óc cô vẫn không thoát khỏi lời ông Vĩnh nói. Chợt cô sực nhớ, có lần ông Vĩnh đã hỏi cô, ba có để lại thứ gì không? Không lẽ liên quan đến tấm bản đồ gì đó, mà có gì chú Vĩnh cứ hỏi thẳng mình, sao lại lén lút như vậy? Két, một chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô, quốc bằng mở cửa sau bước xuống. Cô lên xe đi, giật mình hải thịt nhìn anh. Anh cũng được mời đến tham dự lễ cưới hả? Giám đốc trí có mời tôi, nghĩ đi một mình cũng buồn, nên tôi mới gọi cô đi cùng. Anh mà cũng buồn nữa hả? Buồn chứ, với lại lần trước giới thiệu cô là bạn gái mà giờ đi một mình cũng kỳ. Muốn tôi đóng giả làm bạn gái anh, vậy anh định trả công cho tôi gì đây hả? Thì tôi đến đây chở cô đã là trả công rồi đó, cô còn muốn gì nữa? Anh không đến tôi cũng tự đi được mà, nhưng giờ tôi đã đến rồi. Hải Thịnh nói không lại quốc bằng nên bước lên xe Vì cô mặc váy dài qua chân Lại thêm đôi giày cao gót nên vướng suýt ngã may quốc bằng đỡ kịp Anh vòng tay ôm gọn cô vào lòng Mặt Hải Thịnh áp sát vào người anh Mùi hương nước hoa sập thẳng vào mũi cô Làm cô bất động vài giây Cô có sao không? Giọng nói của quốc bằng làm Hải Thịnh bừng tỉnh Mặt cô đỏ bừng vội rời khỏi người anh Tôi không sao chỉ tại cái váy nó vướng chân biết thế tôi đã chọn chiếc ngắn hơn bù lại cô rất đẹp khi mặc chiếc váy này đó nhận được lời khen của anh Hải Thịnh mắc cỡ hai má thẹn thùng ửng hồng càng làm nổi bật làn da trắng sáng mịn màng của mình cũng trễ rồi tôi nghĩ chúng ta cũng nên đi thôi Hải Thịnh lúng túng ừ lần này cô cẩn thận hơn khi bước lên xe lại được quốc bằng chìa tay ra đỡ hơi ngại định bảo thôi thì anh nói Sao thế? Chê à? Hải Thịnh bĩu môi. Có người muốn thể hiện sự ga lăng, không lý gì tôi lại từ chối. Cô nắm lấy tay anh rồi bước lên xe, sau đó nhích sang ghế bên cạnh để cho quốc bằng ngồi. Chạy đi. Dạ chủ tịch. Tài xế được lệnh liền khởi động xe lên lái đi. Lúc này trong xe Hải Thịnh cảm thấy hơi ngột ngạt, nên tìm chuyện để nói mà giữa hai người chỉ có thể là hạt rẻ. Hạt rẻ đang ở nhà hả? Ừ. Con bé ở cùng ông bà nội, con bé có nhắc đến cô đó. Hạt giải nói gì? Bảo nhớ cô muốn gặp cô, nhưng tôi nói cô bận lắm. Đúng là tôi bận, nhưng anh có thể để con bé gọi cho tôi mà. Tôi sợ phiền đến cô. Tôi có nói phiền lúc nào? Chẳng phải những lần tôi gọi cô đều tỏ ra khó chịu hay sao? Đó là với anh thôi, còn hạt giải phải khác. Khác là khác thế nào? Anh nghĩ sao đi so với đứa trẻ vậy? Hạt rẻ dễ thương đáng yêu còn anh thì... Thì sao? Đáng ghét khó chịu khó ưa chứ sao? Có phải cô có định kiến với tôi quá không? Thay vì hỏi tôi câu đó anh nên xem lại mình thì hơn. Hải thịnh khoanh tay hất mặt mình lên. Hành động đó của cô làm cho quốc bằng phải bật cười. Tôi nhất định sẽ xem lại. Nhưng nếu không phải do tôi mà tại cô thì sao? Liên quan gì tại tôi? Vì cô là nguyên nhân làm cho tôi khó chịu và thấy ghét câu nói của quốc bằng làm cho cô ngỡ ngẩn trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng cùng lúc này xe đã dừng lại ở trước nhà hàng hải thịnh tự mình mở cửa xe bước xuống sau đó cùng quốc bằng vào trong khung cảnh tiệc cưới được trang trí rất đẹp hoa và bong bóng bóng chật kín cả khán phòng nhưng lại không thấy chú rể đâu cả chủ tịch bằng rất hân hạnh vì anh đã đến xin chúc mừng giám đốc chí có được chàng rể tài giỏi Ông Chí vừa thấy quốc bằng đã đến bắt tay tươi cười đón tiếp. Ông nhìn đến Hải Thịnh. Tôi mong sớm nhận được thiệp mừng của Chủ tịch Bằng và cháu Hải Thịnh đây. Chắc phải để bác đợi lâu rồi. Hải Thịnh lên tiếng nói. Ông Chí cười khà khà. Chủ tịch Bằng là một người hiếm có, cháu còn trần trừ là phải coi chừng đấy. Tự nhiên nghe câu của ông ta nói làm Hải Thịnh rất ghét mà phản bác lại. Sao phải coi chừng làm gì hả bác? Tâm họ không đặt ở chỗ mình thì cưỡng cầu cũng chẳng được gì. Cứ nói tiếng rồi chia tay trong vui vẻ. Chứ còn làm chuyện lén lút ở sau lưng thì hèn lắm. Không đáng mặt đàn ông tí nào. Ông Chí bị nhột nên sắc mặt có phần khó coi. song vẫn gượng cười nói với Quốc Bằng. Tôi chỉ nói sỡ một chút mà cháu nó căng quá. Cô ấy nói đúng đó chứ. Là đàn ông nhưng tôi cũng không thể bênh chuyện lang nhang ngoại tình. Đôi khi vì giải quyết nhu cầu thôi đó mà. Ông Chí vẫn cố nói nhằm biện minh cho bản thân, dù trong cuộc nói chuyện không hề nói gì tới ông ta. Vậy Giám đốc Chí tán đồng cho hành vi không trung thủy với vợ à? Không có, tôi chỉ nói đến những trường hợp họ không bỏ vợ con mình. Làm như vậy không khác nào sống trong địa ngục đâu. Nó còn ác hơn gấp mấy lần chuyện không giữ sự trung thủy. Ông Chí sượng ngay tức khắc Chủ tịch bằng nói đúng. Thôi, mời anh tự nhiên, tôi vào trong xem hai đứa nhỏ. Sắp đến giờ làm lễ rồi giám đốc Trí cứ làm việc của mình đi Ông Trí bảo đi vào phía trong Nãy giờ Hải Thịnh vẫn đứng yên Nghe cuộc đối thoại của cả hai Nghe những lời quốc bằng nói Cô có cách nhìn khác về anh Người như anh sẽ cho người khác Sự an toàn Thật sự sẽ hạnh phúc nếu ai đó Ở bên cạnh anh Tự nhiên cô ngưỡng mộ mẹ của Hà Rẻ Chúng ta ngồi xuống đây đi Quốc bằng kéo một ghế Ở bàn gần đó cho Hải Thịnh ngồi Không vội ngồi ngay mà cô đưa mắt nhìn xem bà Diễm ở đâu. Nãy giờ chỉ mỗi mình ông ta mà thôi. Anh ở đây nha, tôi có chuyện một lát sẽ quay lại. Nói rồi Hải Thịnh đi đến chỗ ông Thuận đang đứng lặng lẽ một góc, không nói chuyện đến ai. Sao chú đứng đây, Minh Quân đâu? Cậu Minh Quân ở trong kia, lát ra với cô dâu. Còn tôi ở ngoài này tiếp đón khách, mà toàn người lạ không biết nói gì nên tôi đứng đây. Chú đến kia ngồi đi. Lát chú rể cô dâu ra rồi chú lên làm lại. Tôi biết rồi. Ông Thuận theo chỉ dẫn của Hải Thịnh mà đến chỗ bàn gần sân khấu ngồi. Còn cô đi vào bên trong tìm minh quân. Hỏi một phục vụ cô mới biết phòng dành cho cô dâu ở trên lầu. Vì thế cô đã đi lên. Ở đây cô gặp bà Diễm. Bác gái ở đây hả? Nãy giờ ở dưới trong kiếm không thấy chỉ có mỗi bác trai. con đến lâu chưa? Bác nãy giờ trong phòng với Thủy Tiên. Sắp tới giờ rồi hai đứa chuẩn bị ra làm lễ. Vậy hả bác? Thôi cháu và bác trai xuống dưới luôn. Ừ con. Hải Thịnh đưa bà Diễm trở xuống. Nửa chừng thì bà bảo mệt. Cần phải uống thuốc. Nhưng bỏ quên ở trên phòng. Nên nhờ cô lên lấy giúp. Đỡ bà Diễm đến ghế ngồi nghỉ. Rồi Hải Thịnh đi lấy. Quên hỏi phòng nào nên cô phải vừa đi vừa nhìn vào xem. Vừa tới căn phòng thứ hai cửa còn khép hờ. Cô nghe tiếng nói bên trong Tự nhiên em đến đây chi vậy Bà đang nghi ngờ anh Nếu để phát hiện là có chuyện đó Thủy Tiên mời em nên em phải đến Em có thể không cần đến mà Nhưng em là bạn của Thủy Tiên Làm sao không thể có mặt cho được Mà sao anh sợ bà già kia quá vậy Chẳng phải giờ bà ta bệnh lên bệnh xuống Sống không lâu nữa hay sao Anh nói tới đó sẽ cưới em mà Đó là chuyện sau này Anh đã hứa nhất định anh sẽ giữ lời mà Còn bây giờ tuyệt đối không được để bà biết chuyện anh và em được. Nếu bà ta mà nói ra hết sẽ không xong. Có gì mà anh sợ bà ta vậy? Em đừng hỏi, ngoan ngoãn chờ đợi. Anh sẽ không để em thiệt đâu mà lo. Anh hứa rồi đó nha, em sẽ sinh con trai cho anh. Ừ, anh biết rồi mà, anh thương em. Giờ thì em nói tiếng với Thủy Tiên rồi về đi. Dạ. Hải Thịnh không ngờ ông ta và nhân tình của mình lại gặp nhau ở đây. Mà theo như những gì cô nghe được thì cô gái này là bạn của Thủy Tiên. Hải Thịnh quay lại chỗ bà Diễm. Cháu không biết là phòng nào. Thôi để bác đi lấy cho. Dạ vậy cháu đỡ bác đi. Cô đưa tay đỡ bà Diễm đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Lúc gần tới căn phòng kia Hải Thịnh không nghe thấy gì nữa. Nghĩ chắc hai người kia đã rời đi. Đến cửa phòng cô dâu Hải Thịnh lại nghe được giọng nói quen đó. ta xin lỗi nha. Có việc nên tao về trước Chúc mày trăm năm hạnh phúc Mới đến chưa gì đã về Buồn mày lắm đó Thôi mà thông cảm cho tao nha Hải Thịnh và bà Diễm đi vào Chạm mặt cô gái đó cũng đi ra Sao mẹ đi cùng cô ta vậy Thủy Tiên có vẻ không vui Khi thấy Hải Thịnh Minh Quân trong phòng cũng nhìn đến cô Mẹ mệt nên Hải Thịnh giúp Mà người vừa nãy là ai vậy Đó là Thủy bạn của con Thuốc của bác đúng không? Nhìn lọ thuốc trên bàn Hải Thịnh bước đến đem lại cho bà Diễm Nhận lấy rồi bà mỉm cười Cảm ơn cháu Để cháu lấy nước cho bác uống Tự nhiên cô tốt bụng như thế Với mẹ tôi cô có ý đồ gì hả? Sao em nói Hải Thịnh như vậy? Nghe Minh Quân bênh Hải Thịnh Thủy Tiên ghen tức hơn Sao em không thể nói? Thủy Tiên con đừng quá quát như vậy Con nói những lời như vậy mà không thấy hổ thẹn hay sao? Đáng lý những việc này phải là con làm chứ không phải Hải Thịnh. Mẹ! Thủy Tiên mặt vô cùng khó coi, không nghĩ cả mẹ ruột mình cũng đứng về Hải Thịnh mà làm cô bẽ mặt. Bác uống thuốc đi bác. Hải Thịnh xem như để ngoài tai mà rót nước đưa cho bà Diễm. Uống thuốc xong bà nói. Thôi con đưa bác xuống dưới nha. Dạ. Thủy Tiên hậm hực ngồi xuống. Cô bày tỏ sự bực tức với Minh Quân. Em mới là con gái của mẹ. Mà mẹ lại nói vậy Vậy phải xem lại em rồi Cả anh cũng thế Minh Quân đi đến rỗ rành Ý anh là em nên quan tâm mẹ nhiều hơn Em đâu có rành Nhà có người làm mà Minh Quân trong lòng cảm thán Trước thái độ quá đỗi rừng rưng của Thủy Tiên Bởi như vậy nên anh chẳng thể yêu nổi cô Dù cho cô có đẹp đi chăng nữa Cái cô bạn của Thủy Tiên vừa nãy Cháu thấy quen mặt quá Có phải cô ta làm trong công ty bác trai không bác? Không có, mà sao cháu nói vậy? Tại cháu nhìn cô ta giống với người đi cùng xe với bác trai hôm bữa. Giống lắm hả? Cháu cũng không rõ chỉ thấy hơi giống thôi. Mà bác cũng đừng để tâm nha. Ừ. xuống đến dưới buổi tiệc, Hải Thình đỡ bà Diễm ngồi xuống ghế. Xong rồi quay lại chỗ quốc bằng. Thấy anh ta vẫn ngồi nên cô hỏi. Nãy giờ anh vẫn ngồi đây hả? Ừ sao thế không có gì tôi chỉ hỏi vậy thôi Nãy cô đi đâu À tôi đi vòng vòng tham quan thôi Lúc này trên sân khấu Giọng MC vang lên Bây giờ chúng ta hãy nhớ mắt Về sân khấu để chào mừng cô dâu chú rể nào Tiếng pháo mở màn Cả khán phòng đột nhiên tối đen Chỉ còn lại ánh sáng chiếu vào cô dâu chú rể Đang từ từ tiến lên phía sân khấu Không gian buổi tiệc trở nên lung linh huyền ảo Tiếp đó cả hai bắt đầu tiến hành làm lễ. Hải Thịnh vẫn dõi mắt quan sát. Cô thấy thế nào? nghe người đàn ông bên cạnh lên tiếng cô quay qua. Ý anh là sao? Tôi chỉ hỏi cảm nhận của cô về buổi lễ hôm nay. Rất đẹp. Chỉ vậy thôi hả? Anh thấy thế nào có thể bổ sung thêm? Tôi không có hứng thú. Đã vậy sao còn hỏi tôi? Muốn biết thôi. Hải Thịnh cảm thấy không thể nắm bắt được tâm tư của quốc bằng. Lúc thì nói rất nhiều, có lúc lại kiệm lời giống như bây giờ vậy. Sau màn làm lễ mọi người nhập tiệc, khi đang ăn ông Chí có đến mời rượu quốc bằng xong rồi đến cả cô. Không biết cháu có thể uống với bác một ly không? Một là mừng cho Minh Quân và Thủy Tiên, cũng như hai nhà càng thêm thân thiết. Với bác cháu cũng như là con cháu trong nhà vậy. Không biết uống định từ chối, nhưng rồi Hải Thịnh đã nhận ly rượu. Mời bác. Ông Chí vui vẻ, cụng ly. Cô nhấp lên môi mùi rượu nồng sâu thẳng vào mũi cô. Nó làm cô xém sặc dù chưa uống. Hải Thịnh phải nín thở để uống. Vị đắng chát ở cổ họng. Đúng là không hề dễ chịu. Hải Thịnh cầm đũa gắp một miếng đồ ăn để cân bằng vị giác. Không biết uống sao còn uống. Người ta đã có thành ý đến vậy. Từ chối thì không hay chút nào. Tôi có thể uống thay cô được mà. Nhìn sang cuốc bằng. Bất chợt cô cảm giác như anh đang quan tâm cô vậy Hay do cô ảo giác Buổi tiệc vẫn chưa tan Nhưng vì đầu óc có hơi lâng lâng Choáng váng Nên Hải Thịnh kề sát tai cuốc bằng nói nhỏ Giờ về được chưa? Mệt à? Có chút chút Vậy thì về Cả hai cùng đứng lên rồi đi ra ngoài Lúc gần đến cửa thì phía sau Vang lên giọng nói Hải Thịnh Cô quay lại là Minh Quân Sao anh lại ra đây không ở trong tiếp khách đi Em về hả? Dạ. Có hơi đứng không vững nên cô phải vịn vào người của quốc bằng. Minh Quân nhìn chằm chằm, hai mắt như lóe lên tia lửa. Nếu em mệt có thể nghỉ lại ở đây. Không cần đâu, em về được mà. Thôi anh vào trong đi, không cô ta lại kiếm đó. Nói rồi cô kéo quốc bằng rời đi. Còn Minh Quân vẫn đứng đó nhìn theo hai tay siết chặt thành nắm đấm. Đến mức gân xanh nổi cổng cộm. Anh ra đây làm gì vậy? Không ngoài dự đoán Thủy Tiên đã chạy ra tới Nói vài câu với Hải Thịnh thôi Với anh cô ta quan trọng đến mức Anh bỏ em trong kia một mình Mà chạy ra đây đưa tiễn Em họ nào mà như vậy? Em bớt suy diễn đi Mình quần tâm trạng đang không vui Thêm câu nói của Thủy Tiên lại càng xấu hơn Anh bảo đi vào trong trước Để mặc cô đuổi theo ở phía sau Ra đến xe cô được cuốc bằng đỡ Nhưng cả người gần như không có sức Nên cô ngã hẳn vào người anh Vừa hay môi chạm môi Như có một luồng điện chạy qua người hải thịnh Nó khiến cô tê dại Hai mắt cô mở to bất động vài giây Cảm giác lạnh lạnh Đã làm cho đầu óc cô tỉnh táo Phần nào Vội chống tay rồi ngồi ngay sang ghế Lúc này trong lồng ngực Tim cô đập nhanh liên hồi Cô xấu hổ không dám nhìn sang Quốc bằng Hai má ửng đỏ không biết là do diệu hay vì cô mắc cỡ lợi dụng tôi đã rồi lơ tôi à Hải Thịnh giọng lý nhí lợi dụng gì chứ khi cô chưa nói hết câu cả người đã bị một lực kéo mạnh đến khi phản ứng mặt đã đối diện mặt anh vừa nãy ai đã hôn tôi do sự cố chứ đâu phải tôi cố tình vậy sao Hải Thịnh chạm phải ánh mắt nguy hiểm của quốc bằng cô có dự cảm xấu đúng là như vậy mà tôi không biết là nguyên do gì Nhưng em phải chịu trách nhiệm với tôi. Trách nhiệm? Ừ. Hải Thịnh còn đang lầm tưởng mình vừa làm ra chuyện gì động trời lắm. Tôi vẫn tỉnh không đến mức không biết gì. Để anh quy tội nha. Tự nhiên bắt tôi chịu trách nhiệm. Anh có bị ấm chán không vậy? Vậy tôi hỏi em, ai vừa hôn tôi? Hải Thịnh đang rất xấu hổ vì sự cố vừa rồi mà còn bị cuốc bằng nhắc suốt. Tôi đã bảo là sự cố rồi mà. Nhưng tôi là con gái tôi mới chịu thiệt đó. Nhưng tôi lại thấy mình thiệt hơn vì đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Lại một phen kinh hoàng, Hải Thịnh không biết mình đang rơi vào cái tình cảnh gì nữa. Nụ hôn đầu tiên? Ừ, nên em phải chịu trách nhiệm. Này, anh đã là ba của một đứa trẻ rồi. Gì mà nụ hôn đầu tiên? Ở đâu ra? Nếu như anh nói tôi mới là người cần chịu trách nhiệm đó. Nụ hôn đầu đời của tôi đáng lẽ phải trao cho người tôi yêu. Mà giờ thành ra thế này Anh là người được lợi mà còn đòi ăn vạ Đó cũng là nụ hôn đầu của em à Quốc bằng nói mà khóe môi hơi nhếch lên Giống như là đang vui vậy Chứ gì nữa Vậy thì chúng ta cùng chịu trách nhiệm với nhau Chỉ mỗi nụ hôn Mà không hẳn đó là nụ hôn nữa Nói đúng hơn là sự va chạm mà thôi Cho nên không cần phải nhắc đến đâu Hải Thịnh có chút đau đầu Khi phải nghe những việc không đâu. Không biết sao tự nhiên người đàn ông này lại nhảy như vậy. Cô chống tay lên chán rồi tựa đầu ra phía sau ghế. Đến trước cổng Hải Thịnh mở cửa để xuống xe. Cô không quên nói lời cảm ơn với quốc bằng. Bất ngờ tay cô bị nắm lại. Còn chưa hiểu chuyện gì. Môi cô đã bị phủ kín bởi môi ai kia. Cô bất ngờ đến mức bất động. Cánh môi dần dần bị mút mát. Cô bừng tỉnh định buông ra. Nhưng phía sau gáy đã bị kỉm chặt, đến khi cô thiếu oxy hơi thở gấp gáp, quốc bằng mới buông cô ra. Như vậy đã gọi là hôn chưa? Nhìn anh mà cô ấm ức, không thèm trả lời. Cô đẩy cửa bước ra, rầm Cánh cửa xe bị cô đóng mạnh, tạo nên tiếng động, đến tài xế cũng phải giật mình. Hải Thịnh đi đến cổng nhấn chuông cửa. Đến khi nghe tiếng xe rời đi, cô mới quay người nhìn đến. Cô không ngờ quốc bằng lại làm thế với mình Trong lòng có chút ủy khuất Nhưng len lỏi trong đó Lại dấy lên một cảm giác khó tả Lúc này tâm trí cô hiện ra hình ảnh Về nụ hôn vừa rồi Cô Thịnh về rồi Tiếng chị Hà làm cô bừng tỉnh Thoát khỏi suy nghĩ trong đầu Như làm chuyện xấu bị phát hiện Hải Thịnh cúi đầu không dám nhìn thẳng chị Hà Mà bẽn lẽn đi vào trong nhà